Phần 5. Yêu vừa đủ, cuộc sống mới tươi đẹp hơn Gia đình là mối quan hệ cơ bản nhất giữa người với người. Cho dù xảy ra bất cứ việc gì, tôi vẫn luôn coi thói quen cả nhà cùng xương vầy ăn bữa tối lúc 7 giờ là một điều đáng quý. Điều này quan trọng hơn cả công việc, sở so thích và các mối quan hệ trong xã hội của tôi. Masura Iatarom Trường 1. Tổ ấm nơi bạn sinh ra có thể sẽ tác động tới bạn trong một khoảng thời gian nhưng đừng để nó ảnh hưởng tới cả cuộc đời bạn. Mấy năm qua, những khái niệm và tầm ảnh hưởng của tổ ấm nơi sinh ra dần dần được mọi người biết đến và trở nên quen thuộc. Tôi thấy được an ủi nhiều nhưng cũng tiếc nuối khi tổ ấm nơi sinh ra đã trở thành đầu sở gây hoạ cho cuộc đời của rất nhiều bạn trẻ. Tính cách hay lấy lòng đều do từ nhỏ bố mẹ đã dạy dỗ phải ngoan ngoãn, tự ti từ sâu trong tâm hồn đều từ bố mẹ phê bình trách móc quá nhiều. Hay lo lắng bất an là vì bố mẹ luôn đặt ra yêu cầu quá cao, tự cho mình là đúng một cách thái quá là bởi được bố mẹ nuông chiều. Sau khi đọc cái nhiều sách về tâm lý học, tôi biết được rằng nếu bố mẹ là người có tâm, có tri thức lại chín chắn, con cái sẽ càng xuất sắc hơn trên các phương diện tâm trí, cảm xúc, ứng xử và tình cảm. Tôi từng giới thiệu một cuốn sách về tâm lý học cho một cô bạn. Sau khi đọc xong, cô ấy đã nắm bắt được khái niệm, cảm giác tin tưởng từ khi sinh ra. Cô ấy kể rằng vì hồi bé bố mẹ không thể mang lại sự che chở và lòng tín hiệm cần thiết cho quá trình trưởng thành về mặt tâm lý cho nên đến bây giờ cô ấy vẫn luôn thấy thiếu cảm giác an toàn. Bạn tôi đã hiểu lầm mong muốn ban đầu của tôi khi giới thiệu sách chờ cô ấy, tác giả của cuốn sách này vốn đã sinh ra trong một gia đình có rất nhiều vấn đề, khiến từ nhỏ ông ấy đã nhạy cảm, đa nghi, luôn tư ti, bất an, thậm chí còn mắc các chứng bệnh về tâm thần, nhưng ông ấy luôn nỗ lực để tự cứu lấy mình và học tập trở thành một ngôi sao sáng trong giới tâm lý học, tự làm bác sĩ, tự điều trị cho chính mình. Giống như lời tác giả đã nói trong cuốn sách Cho dù sinh ra trong một hoàn cảnh bất hạnh Cũng phải suy nghĩ làm sao để sống thật hạnh phúc Đây mới là nguyên nhân khiến tôi muốn giới thiệu cuốn sách này cho cô bạn Theo tôi thấy, tổ ấm nơi bạn sinh ra sẽ ảnh hưởng tới quá khứ của bạn Nhưng không đến nỗi sẽ quyết định cả cuộc đời bạn Tôi từng gặp một cô gái rất xinh đẹp nhưng lại tự ti, cô ấy là bạn học cùng đại học với tôi. Mỗi khi cúp điện thoại xong, cô ấy lại buồn bã thất thèo rồi bật khóc thút thít. Tôi biết ngay cô ấy vừa nói chuyện với người nhà. Bố cô ấy trọng nam khinh nữ, thiên vị em trai hơn, hồi bé cứ khi nào hai chị em trì trẻ với nhau, bố mẹ cô sẽ chỉ đánh mắng cô ấy. Về sau cô ấy muốn thi lên cao học nhưng người nhà lại muốn cô ấy đi làm sớm để kiếm tiền cho em trai mua nhà cưới vợ. ẩn sâu dưới vẻ bề ngoài yêu kiều ấy cất giấu một tâm hồn nặng nề buồn bã. Cô ấy luôn lấy lòng mọi người theo thói quen, gặp vài chuyện gì cũng thấy bất lực, trời vơi theo phản xạm, nhạy cảm, đai nghi hay suy nghĩ lung tung, không biết cách từ chối, là một người tốt bụng luôn muốn chiều theo mọi người. Có rất nhiều chàng trai theo đuổi cô ấy, nhưng cô ấy cứ cảm thấy mình không xứng với người ta. Bạn trai đề nghị chia tay Cô ấy đã khóc rất nhiều Cô ấy thấy tính cách của mình có vấn đề Không những bạn trai không thích Nhiều khi chính cô ấy cũng cầm ghét chính mình Tôi khuyên cô ấy nên đọc sách để tự cứu mình, thế là cô ấy ra thư viện mượn sách về tâm lý học và tự chuyện nhân vật để đọc quyết tâm không để tư tưởng cổ hủ phong kiến của bố mẹ tác động đến mình, cố gắng kiếm tiền để độc lập về kinh tế, đồng thời lấy hết căn đàm để nói với bố mẹ rằng việc yêu thương em trai và yêu thương cô ấy vốn chẳng có xung đột gì với nhau cả. Từ đó cô bạn tự ti kia bắt đầu nhìn thấy những điều tốt đẹp ở bản thân. Một người tự ti lúc nào cũng yếu đuối mong manh dần trở thành một người phụ nữ tự tin thông dong điềm đạm. cô ấy từng nói với tôi rằng cô ấy thấy ngưỡng mộ vì tôi là còn một, ngưỡng mộ tính cách tươi sáng của tôi, ngưỡng mộ khi tôi nói chuyện điện thoại với bố mẹ lúc nào cũng có thể nói cười làm đúng tôi đánh giá khá cao hoàn cảnh gia đình của mình trong đó có hai điểm là công lao của tôi. Thứ nhất, đối với những tổn thương mà gia đình mang lại, phải biết cách chọn lọc, chỉ nhớ điều tốt đẹp, quên đi điều tồi tệ Tôi từng là một người thu sai, mẹ tôi vừa chê trách tôi vừa khen ngợi con nhà người ta Bố tôi từng đánh tôi tới mức chảy cầm máu mũi. Những chuyện này tôi đều nhớ rõ một một. Chờ tới một ngày, bỗng nhiên tôi ý thức được rằng mình chỉ nhớ những điều tồi tệ mà bố mẹ đã làm với mình, nhưng lại quên đi những tổn thương mà mình gây ra cho bố mẹ. Tôi thầm tự nhủ với chính mình, quên đi những tổn thương bố mẹ gây ra cho tôi, bố mẹ cũng sẽ quên đi những tổn thương mà tôi gây ra cho họ. Như thế vẫn chưa đủ, tôi còn phải ghi nhớ những điều tốt đẹp của họ, để họ cũng sẽ nhớ những điều tốt đẹp của tôi. Với bố mẹ, tôi không muốn ghi thù, chỉ muốn nhớ ơn. Thứ hai, được ăn được học, càng lớn lên sẽ càng có năng lực cải thiện hoàn cảnh của mái ấm nơi sinh ra hồi bé mỗi khi có bạn bè thân thiết đến nhà chơi bố mẹ lại khen thành tích của các bạn tốt hơn tôi đến lúc các bạn ra về tôi nói với hai người họ nếu bố mẹ thích còn nhà người ta thì có thể làm bố mẹ của họ bố mẹ tôi nói lời khen dành cho con cái nhà khác là lời khen khách sáo xã giao từ đó trở đi mặc dù bố mẹ tôi vẫn khen ngợi những ưu điểm của các bạn nhưng không còn đem tôi ra để so sánh nữa Hồi cấp 1, trường dạy tính bằng bàn tính, sau khi bố mẹ biết tôi chẳng thuộc câu mẹo nào đã vô cùng tức giận, mắng tôi ngồi trong lớp không chịu tập trung nghe giảng, tôi lấy vở ra nói với họ rằng tính hệ số thập phân không cần phải dùng mẹo tính, phải tìm hiểu rõ ràng rồi hãy mắng tôi. Từ đó trở đi, trước khi mắng tôi, bố mẹ sẽ tìm hiểu rõ tình hình, không còn mắng phù đầu tôi khi chưa phần rõ phải trái đúng sai nữa cấp 3 chọn phân ban, đại học chọn chuyên ngành, dài trường tìm việc làm. Tôi toàn lựa chọn ngược lại với mong muốn của bố mẹ. Hai người họ hết lời khuyên can áp dụng tất cả các biện pháp từ mềm mỏng đến cứng rắn. Nhưng tôi nói rằng đây là cuộc đời của tôi tôi phải theo đuổi cuộc sống mà tôi mong muốn và chịu trách nhiệm với chính mình. Bố mẹ buông tay để tôi trải nghiệm. Cuối cùng, lần nào tôi cũng vượt xa mong đợi của họ. Thế là bố mẹ bắt đầu có lòng tin đối với tôi. Sau khi trưởng thành, càng ngày tôi càng không còn phụ thuộc vào bố mẹ nữa, ngược lại càng ngày bố mẹ lại càng phải phụ thuộc vào tôi. Họ lần đầu tiên làm cha mẹ, tôi cũng lần đầu tiên làm con, chẳng ai có kinh nghiệm cảm, cần phải bồi đắp nhiều hơn, cùng bố mẹ trò chuyện để hiểu nhau, giúp họ trở thành những ông bố bà mẹ tốt, cũng giúp bản thân trở thành một đứa con ngoan. Tôi từng nghe một cách nói thế này, đời người được sinh ra ba lần. Lần thứ nhất là thụ thai, là cái tinh của bố mẹ, ngày ngày sinh trường trong bụng mẹ. Lần thứ hai là khoảnh khắc chào đời, chui ra từ trong bụng mẹ, chính thức trở thành một thành viên của tổ ấm nhỏ Lần thứ ba là sau khoảng thời gian học hành, lớn lên, chính thức tuyên bố sẽ bước chân vào đời và sống trong thế giới của mình, không còn phụ thuộc, không còn nghe theo, không còn theo thói quen phục tùng với những quan điểm sai lầm của tổ ấm nơi mình sinh ra nữa, tự hiểu thế nào là đúng sai thị phi, có lập trường, trinh kiến của mình. Trên đời này cũng có những người chưa đủ tư cách để làm cha làm mẹ, nhưng với đa số mọi người, bố mẹ lúc nào cũng yêu thương chúng ta. Có điều, tình yêu của họ bị hạn chế bởi sự khác biệt trong quan niệm, tri thức, kỹ năng và hoàn cảnh sống. Thế nên, có đôi lúc họ không biết cách để thể hiện tình yêu thương đối với con cái. Cho dù bố mẹ có hết lòng chăm lo đến đâu đi nữa, trong quá trình trưởng thành của con cái không thể tránh khỏi có những khi bất đồng, cãi vã, để lại bóng ma tâm lý dù ít dù nhiều. Nhưng chúng ta còn phải nhớ đến những tổn thương mà người thân gây ra cho mình đến bao giờ Thời con trẻ oán trách vài câu cũng chẳng sao Đến tuổi trung niên, thậm chí về già rồi Vẫn còn suốt ngày lùi cái bóng ma tâm lý thời thợ ấu Và những vấn đề về mái ấm nơi mình sinh ra Để nói đi nói lại Như thế chẳng còn ý nghĩa gì nữa Năm ngoái, sau khi mẹ tôi đổ bệnh, tôi vô cùng sợ hãi, chuyện này khiến tôi nhớ đến một người bạn học cấp 3. Cô ấy hay coi thường mẹ mình vì công việc thấp kém, lại thích căn nhằn, suốt ngày buông lời cay nghiệt với mẹ. Năm nhất đại học, mẹ cô ấy mất vì tai nạn giao thông. Hơn 10 năm trôi qua, cô ấy vẫn rất hối hận vì thái độ khó chịu của mình khi đóm. Tất thùng mẫn nói, từ khi chúng ta hiểu được quy luật của cuộc đời cho đến những ngày tháng chúng ta có thể nói chuyện một cách rõ ràng, đàng hoàng với bố mẹ, đồng thời song hành cùng họ, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thời gian để chúng ta làm hòa với tổ ấm nơi mình sinh ra không còn nhiều nữa, bố mẹ ngày một già đi bạn còn muốn bất chấp tính toán đến bao giờ Có thể mái ấm nơi bạn sinh ra tác động đến bạn trong một thời gian nhưng không thể quyết định cả cuộc đời bạn được. Chuyên gia tâm lý nói con người ta sẽ dùng thời gian cả cuộc đời để điều chỉnh và sắp xếp lại tuổi thơ của mình. Nhưng đời này bạn định cứ liên tục oán trách bố mẹ chấp nhất với những ký ức tuổi thơ hay là muốn hiểu được những nuối tiếc trong tâm hồn mình, sau đó tự bổ sung, bổ đắp để lao về biển rộng trời cao phía trước. Chương 2 biết kiểm soát âm lượng thể hiện sự giáo dục cơ bản nhất Thời gian trước bố mẹ đến ở chỗ chúng tôi mấy hôm Một buổi tối chờ bố mẹ đi ngủ rồi Hai vợ chồng tôi cùng xem chương trình giải trí về hùng biện Tài ăn nói vì diệu Chủ đề biện luận hôm đó rất đặc sắc, thân tượng của cả hai đều có mặt. Ông giã bảo các luận cứ thân tượng của tôi đưa ra chưa được thỏa đáng. Tôi lên án thân tượng của anh ấy đang đánh tráo quan điểm. Vì muốn bảo vệ cho thân tượng của mình, cả hai chúng tôi đều ra sức cố gắng, liên tục nhấn nút thạm dừng và tua lại, bắt đầu bắn như súng liên thanh. Tôi càng nói càng gay gắt Âm lượng càng lúc càng tăng cao Chồng tôi vừa nói vừa giơ tay ra hiệu cho tôi giảm tông giọng xuống Lúc này tôi mới sức nhớ ra Bố mẹ đang ngủ. Khi tôi bắt đầu thấp giọng xuống Để tiếp tục nói lên quan điểm của mình Tôi phát hiện ra rằng Tốc độ nói của tôi cũng chậm đi Thái độ mềm mỏng hơn Diễn đạt càng rõ ràng hơn Sau khi trao đổi rõ ràng về quan điểm Chúng tôi tiếp tục cùng nhau xem chương trình Trong hòa bình Trường hợp như thế rất hiếm gặp bởi vì nếu hai chúng tôi có bất đồng quan điểm bình thường chắc chắn sẽ từ thảo luận chuyển sang tranh luận rồi bắt đầu chiến tranh lạnh Anh ấy thấy tôi lớn giọng bắt đầu xuất xuột tôi lại cho rằng chuyện nào ra chuyện ấy không được lôi thái độ vào trong câu chuyện Anh ấy thấy tôi không tiết chế được cảm xúc nữa sẽ không muốn thảo luận tiếp tôi lại cứ khăng khăng muốn chứng minh quan điểm của mình cứ tranh cãi như vậy rồi kết thúc trong không khí không được vui vẻ Còn hôm đó, bởi vì bố mẹ đã ngủ, trong lòng tôi có điều cố kỵ nhưng vẫn cố giảm nhỏ âm lượng, giọng nói xuống. Chẳng ngờ lại có thể diễn đạt được quan điểm của mình một cách rõ ràng hơn, càng có thể kiên nhẫn lắng nghe anh ấy nói hơn. Hai chúng tôi đã thảo luận được đến cái gốc của vấn đề, đó là một cuộc thảo luận thiện trí tốt đẹp hiếm cóm. Bình thường tôi không thích tranh cãi với mọi người, chỉ duy nhất vì chồng tôi, bất đồng ý kiến là chuyện thường xuyên xảy ra. Quan điểm có xung đột với nhau là chuyện tốt, nhưng tôi là người hào thắng, một khi kích động lên là càng nói càng lớn tiếng theo phản xạm, khiến cả hai bên đều cảm thấy bí bách, áp lực. Thực ra, chủ đề thảo luận không hề có đáp án chính xác, giao lưu, trao đổi với nhau chỉ để hai bên tăng thêm được nhận thức chung, chứ lớn rộng đâu có thể giải quyết được vấn đề gìm. Tôi cho rằng nói chuyện hợp nhau chính là chất bảo quản của hôn nhân, nhưng cứ mỗi lần nói chuyện, âm lượng lại càng lúc càng lớn. Lâu dần, khái niệm nói chuyện như cãi nhau được nhấn mạnh, cả hai chúng tôi sẽ chán chẳng buồn nói với nhau nữa. Gia đình tôi có một thói quen xấu, cứ nói chuyện một lúc, hai câu không hợp là bắt đầu lớn giọng tranh cãi. Bố tôi tự nhận định tính cách mình nóng nảy, không thể tiếp thu được ý kiến của người khác. Mẹ tôi tự nhận vì làm giáo viên quen rồi nên cứ thấy người ta không nghe mình nói là sẽ cao rộng để nhấn mạnh theo thói quen. Mỗi khi tôi chẳng luận chuyện gì với người thân thuộc, lúc nào tôi cũng muốn thuyết phục người ta, càng lúc càng cao rộng mà không tự nhận ra được. Bất đồng ý kiến cũng không được lớn tiếng nói chuyện đã trở thành điểm đột phá để cải thiện bầu không khí gia đình. Sau khi quan sát một vài gia đình ở xung quanh mình, tôi phát hiện việc có thể kiểm soát âm lượng mỗi khi nói chuyện sẽ mang lại những bầu không khí gia đình khác nhau. Trước kia tôi rất thích đến nhà chú thím, bọn họ khiến tôi ngập tràn mong đợi đối với cuộc sống hôn nhân. Thím tôi là người chiêu hài, tốc độ nói chuyện của thím rất chậm rãi, giọng nói cũng nhỏ nhẹm, nhiều lúc bạn phải ghé sát vào mới có thể nghe thấy thím nói. Mỗi khi nói chuyện, thím hay kết thúc cầu bằng từ cảm thán. Mặc dù thím lớn hơn tôi 5-6 tuổi nhưng tôi chỉ lời nói còn trẻ trung đáng yêu hơn tôi nhiều. Từ trên người thím, tôi phát hiện ra rằng phụ nữ muốn trẻ trung không nhất thiết phải phụ thuộc vào kiểu tóc và trang phục. Cách nói chuyện cũng rất quan trọng. Không biết là vì lây từ nhau hay là theo thói quen, tôi cảm giác cả gia đình chú đều có thể tươi cười mỗi khi nói chuyện. Đối với các tin tức trên TV hay là mọi việc trong gia đình, kể cả lúc mọi người có cái nhìn và cách hiểu khác nhau, họ cũng sẽ cố gắng tìm ra nhận thức chung từ quan điểm của đối phương, sau đó mới diễn đạt ý kiến khác của mình. Ngay cả các ý kiến phản đối, trái chiều cũng chỉ như một lời bổ sung thêm cho chủ đề mà thôi. Sau khi cô đồng nghiệp hết cữ, tôi liền đến thăm. Khi đó, bố mẹ chồng cô ấy tới thăm non. Vừa vào cửa nhà cô ấy, tôi đã cảm nhận được bầu không khí căng thẳng lo lắng. tivi mở âm lượng rất lớn, người lớn nói chuyện rất to, cộng thêm tiếng trẻ con khóc, đủ loại âm thanh xen lẫn. Mẹ chồng cô ấy đóng cửa kính lại, đứng trong bếp nấu ăn. Cô đồng nghiệp sự nhớ ra tôi không ăn rau thơm. Ben đi tới bên ngoài cửa kính, bà mẹ chồng đừng cho rau thơm vào. Mẹ chồng cô ấy không nghe rõ, hai người cứ gào lên với nhau qua tấm kính. Tôi thầm nghĩ tôi thả ăn rau thơm còn hơn phải nghe hai người họ hết quà hết lại như vậy. Từ hy viên từng viết trong cuốn sách của mình rằng để cho em bé một môi trường sống yên tĩnh tôi phải nhắc nhở ông xã mình không được lớn tiếng nói chuyện không được gào thét với nhau cũng sẽ nói với mọi người trong nhà đừng cãi cọ hay la nhải bên cạnh em bé nếu có chuyện gì nói đơn giản được thì tốt đừng cãi nhau nếu không em bé sẽ có tính cách nóng này bộp chộp nóng này bộp chộp sẽ làm giảm sức tập trung dễ sinh bực tức kích động thực ra trong gia đình chỉ cần hạ thấp giọng nói xuống đã có thể nâng cao hạnh phúc lên vài phần lớn tiếng cãi cọ chỉ càng đẩy đối phương ra xa hơn nói nhỏ nhẹ mới có thể kéo gần tình cảm lại được giống như kịch bản kinh điển mỗi khi nam nữ cãi nhau sau khi bên nam nâng cao giọng nói bên nữ sẽ viện cớ anh quát tháo em để lên án chủ đề tranh luận ban nãy đã không còn quan trọng nữa vấn đề thái độ mới trở thành nguyên nhân chính để cãi nhau nhiều khi ai là người cao giọng trước người đó mới chính là người gây sự. Có một lần đi du lịch lúc ăn cơm ở nhà hàng tôi gặp một gia đình có con nhỏ, đứa bé kéo góc tay áo của mẹ lớn giọng đòi gọi món ăn, người mẹ lại bực bội lớn tiếng oán trách ông xã bên cạnh chìm mày xem điện thoại, đứa bé làm đổ cốc nước đồ uống, người lớn lôi bé ra một bên lớn tiếng gọi nhân viên phục vụ ra dọn dẹp. Tôi chặt nhớ tới đoạn tự hỏi tự trả lời trong cuốn sách Thường thức của Lương Văn Đạo. Điều gì đã khiến cho người Hồng Kông luôn nói chuyện nhỏ nhẹ, bền bàn ăn sau 10 năm? Đáp án chính là sự giàu có, sự văn minh là ý thức được nâng cao của người dân là có văn hóa, có giáo dục càng ngày tôi càng cảm thấy lớn tiếng nói chuyện không phải là hào sảng mà là sự thiếu tôn trọng cảm nhận của người khác nhiều khi âm lượng khi nói chuyện của một người phản ánh ý thức văn hóa của người đó những người có thể kiểm soát được âm lượng khi nói chuyện lại càng biết cách kiểm soát toàn cục hơn trong bộ phim điện ảnh Yêu nữ thích hàng hiệu, Miranda, người phụ nữ mỗi khi xuất hiện sẽ khiến người ta kinh hồn khiếp phía. Cho dù trợ lý làm việc không đến nơi đến trốn hay công việc xảy ra sai sót, cô ấy đều nói chuyện rất nhỏ nhẹm. Cô ấy chưa bao giờ giận quá mất khôn mà mắng chửi người khác. Cách nói chuyện không hấp tấp, không vội vàng, lúc nào cũng thong dong bình thản, khiến cho tất cả mọi người đều phải bình tĩnh lại, làm cho nhịp độ câu chuyện giảm xuống. Lớn tiếng nói chuyện cũng là một kiểu tiêu hào năng lượng, thay vì sử dụng năng lượng cho việc lớn tiếng gào thét, chỉ bằng hãy dùng nó để giải quyết việc chính. Vì làm nghề viết lách nên tôi rất nhạy cảm với các con chữ, những lời nói mà mình hay mọi người từng nói, những lúc rảnh rỗi tôi lại lôi ra xem xét để nghĩ xem có cách biểu đàn nào tốt hơn nữa hay không. Về sau tôi đọc được quy luật trong giao tiếp của Abel Marabidan. Trong quá trình chúng ta giao tiếp với người khác, tác dụng của nội dung câu chuyện chỉ chiếm 7%, giọng nói ngữ điệu chiếm 38%, còn ngôn ngữ cơ thể chiếm tới 55%. Hóa ra nội dung mà tôi luôn coi trọng nhất lại có tác dụng nhỏ nhất. Nghĩ lại cũng đúng, nâng cao rộng, ngữ điệu trầm trọc đã có thể xóa sạch hết mọi nội dung chính, chứ đừng nói đến động tác và biểu cảm. Tôi từng quan sát quá trình giọng nói của mình dần dần nâng cao lên trong lúc nói chuyện, thường xuyên đi kèm với việc trừng mắt giận dữ, mặt đỏ tía tai, tay chân vùng vầy. Đây cũng là quá trình tôi dần dần quên mất cách thức biểu đạt tốt nhất. Rất nhiều lần sau khi tôi và ông xã cãi nhau, tôi tự kiểm điểm lại mình mới ý thức được bản thân mỗi khi kích động, không thể không chế được âm lượng khi nói chuyện sẽ dẫn đến cãi vã, càng lên tiếng nói chuyện càng dễ vượt ra khỏi ranh giới của Lý trí. Nếu như tôi không thể vui vẻ tiếp thu ý kiến bất đồng của người khác, sau đó bình thản thông dòng biểu đạt suy nghĩ của mình, có thể tôi đã làm hỏng nhiều chuyện hơn, nhất là trong mối quan hệ gia đình». Tôi đã tốn rất nhiều thời gian để nghiên cứu nội dung nói chuyện, kết quả đa phần đều thua bởi âm lượng giọng nói khi nói chuyện. Tình huống vớ văn nhất cũng không hề thua kém gì, đoạn trong phim Đồng Thành Tây Tiệu, võ lầm cao thủ bế quan để tu luyện, được tuyệt thế võ công, vừa xuống núi đã bị người ta quăng đại một chiếc giày mà chết. Thay vì học xem làm thế nào để nói chuyện cho đàng hoàng tử tế, chỉ bằng hãy học cách kiểm soát âm lượng khi nói chuyện trước đi. Để âm lượng khi nói chuyện, nội dung, tốc độ nói, biểu cảm và động tác đều tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp, tình cảm gia đình và các mối quan hệ cũng sẽ vui vẻ, hòa thuận, tốt, đẹp hơn. Chương 3. Mặc dù có sóng thần nhưng hoa anh đào vẫn nở rộn. Theo như kế hoạch, cuối tuần bố mẹ sẽ từ quê lên ở với vợ chồng tôi một thời gian, nhưng tiếc là cuộc sống chưa bao giờ đi theo lẽ thường. Lúc tôi chuẩn bị đặt vé cho bố mẹ, hai người họ cứ ngập ngừng ấp úng, nói rằng tạm thời họ sẽ không đến bởi vì phát hiện một khối u trong buồng trứng của mẹ tôi đang phải làm kiểm tra toàn diện ở bệnh viện trên tỉnh. Nghe xong mà tôi thấy mềm nhũn hết cả chân tay, nhưng vẻ lạc quan nhẹ nhõm của bố mẹ khiến tôi tin rằng khối u ấy là u lành tính. Có điều tôi vẫn thấy nóng ruột, bất an như thể dũng khí tích tụ mấy năm nay đều đã biến mất sạch sẽ. Ngày trước, vừa ra trường tôi đã lao tới thành phố tuyển để bươn chải, bận đến nỗi Tết còn chẳng có thời gian về nhà. Kể cả sau này hãy có kỳ nghỉ phép năm là tôi lại về quê, nhưng một năm chỉ có hai lần được sum họp với bố mẹ vẫn là quá ít sau đó dần dần tôi đã ý thức được bố mẹ mình già rồi bên hạ quyết tâm chuyển về sống ở thành phố ven biển tuyến 2 chồng tôi chạy theo tiếng gọi tình yêu cùng tôi buồn ba ở thành phố ấy bố mẹ chồng cũng tới định cư luôn tôi vẫn luôn muốn đón bố mẹ về hưu lên đây sống cùng nhưng trước kia nhà tôi chỉ có một phòng ngủ quá chật, không ở được nên đành phải đổi sang căn lớn hơn. Đúng lúc cuộc sống chuẩn bị được như những gì tôi mong muốn thì mẹ tôi lại đổ bệnh. Mẹ làm việc và nghỉ ngơi có quy luật, tính tình hoạt bát, lạc quan, còn là tín đồ của các loại đậu và là một bông hoa trong làng nhảy ở quảng trường. Thế mà, lối sống ấy vẫn không thể giúp mẹ tôi đoạn tuyệt quan hệ với ung thư. Mẹ bảo tôi là máu thịt của mẹ, con nói sinh ra tôi, nuôi lớn tôi khiến mẹ cảm thấy rất vui vẻ, nhưng tôi chưa bao giờ nghe lời mẹ, chọn phân ban hồi cấp 3, điền nguyện vọng lúc thi đại học, chọn nghề nghiệp khi ra trường, chưa lần nào tôi thuận theo ý muốn của mẹ. Vì thế, quãng thời gian đó, tôi cứ luôn nghĩ nếu ngày xưa tôi nghe lời mẹ kiếm một công việc ổn định ở quê nhà, dành nhiều thời gian nói chuyện, đi chợ, tản bộ với mẹ hơn, liệu kết quả có khác đi không. Trước kia luôn cảm thấy mình rất hiếu thuận khi người ta vẫn còn đang ăn bám bố mẹ, tôi đã gửi tiền về nhà. Lúc ăn cơm, tôi sẽ gọi video call nói chuyện với bố mẹ. Thường ngày tôi hay mua những loại thuốc bổ mà bác sĩ khuyên dùng về cho bố mẹ. Cho dù như thế, tôi vẫn thiếu nợ bố mẹ sự bảo bạn. Có lẽ tôi đã hiểu rồi nhưng còn chưa thuận. Bạn bè ai cũng khuyên tôi không nên suy nghĩ lung tung, còn có người chia sẻ với tôi hoàn cảnh của họ khi bố mẹ đổ bệnh, trong đó có cả cấp trên trực tiếp của tôi. Anh ấy nói hồi anh ấy 30 tuổi, mẹ anh ấy bị đau xương tủy, mẹ vợ lại bị ung thư trực tràng. Vợ anh ấy là bác sĩ khoa tiêu hóa cũng không thể chữa được bệnh cho mẹ mình. Còn một người nữa là đồng nghiệp cũ của tôi, lúc cô ấy có bầu mà vẫn phải cùng mẹ đi Thượng Hải để phẫu thuật tim. Khi đó cô ấy biết mình đang mang thai, không thể lo lắng quá nhiều nhưng lại vẫn hoang mang, sợ hãi theo phản xạ khi thấy mẹ mình bị đẩy vào phòng phẫu thuật, chưa biết sống chết ra sao. Tôi không biết họ phải chịu đựng những nỗi đau khổ ấy trong bao lâu. Có lẽ chỉ khi nào bố mẹ khỏe mạnh, bình an thì chúng ta mới có thể sống thoải mái được. Bố mẹ tôi vẫn không chịu tiết lộ khối u của mẹ là lành tính hay ác tính. Việc này khiến tôi đứng ngồi không yên. Khi đó tôi thấy bối rối vô cùng, vừa muốn từ bỏ cuộc sống hiện tại để về quê tìm việc làm. Ở bên bố mẹ, lại vừa muốn đón bố mẹ lên đây để có điều kiện chữa trị tốt hơn. Nhưng điều tôi mong muốn nhất vẫn là mẹ sẽ bình an vô sự. Về sau, mẹ tôi nói với tôi, cho dù là u lành tính hay u ác tính đều phải phẫu thuật cắt bỏ đi thôi. Trong điện thoại, nghe nói mẹ bị tràn dịch. Tôi đã bắt đầu nghẹn ngào. Mẹ tôi vừa khóc vừa chê tôi chưa trải đời, còn nói. Con người ta trưởng thành rồi sẽ còn phải học cách đối mặt. Tôi không thể kiềm chế được nữa, chạy ra cầu thang khóc, thầm nhủ trong lòng còn không muốn trải đời, không muốn đối mặt, còn chỉ muốn mẹ khỏe mạnh, bình an thôi. Sau khi cúp điện thoại, bố lại gọi cho tôi nói mẹ còn đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị tâm lý, thế mà còn vừa khóc đã sụp đổ xuống sông, xuống bè rồi. bố tôi bảo tôi cần phải điều chỉnh lại tâm trạng, đợi mẹ phẫu thật xong hãy về nhà. Nghe nói cả phẫu thuật kéo dài rất lâu sau khi cắt bỏ toàn bộ tử cung và phần bên trái gần đó phải xử lý tràn dịch hết 4 tiếng đồng hồ một tuần sau mới có thể kết luận bệnh lý của mẹ Kết quả kiểm tra cho thấy đó là u ác tính ung thư buông chứng giấc mơ hảo huyền mẹ bình an vô sự của tôi đã hoàn toàn tan vỡ Bố tôi nói với tôi thực ra họ đã phát hiện khối u từ lâu còn đi khám ở nhiều bệnh viện khác nhau về sau mới quyết định lên bệnh viện tỉnh để làm phẫu thuật tràn dịch là điều đã được dự liệu từ trước bọn họ cũng đã chuẩn bị tâm lý phải làm hóa trị, xạ trị. bố mẹ cứ lo sợ tôi nên mới giấu tôi bệnh tình của mẹ. còn đứa con chơi trải đời như tôi không những không được tích sự gì, ngược lại còn để cho mẹ đang ốm phải an ủi động viên. Mẹ ngâm nga vài bài hát, bố uống vài chén rượu, trong bệnh viện có rất đông bệnh nhân, ai cũng chàn chè sức sống. Mẹ có mấy người bạn cũng bị bệnh này, về sau đều chữa khỏi được, vẫn sống hạnh phúc lắm. Vẻ bình thản kiên cường của bố mẹ đã giúp tôi trưởng thành trong phút chốc, tôi không thể tiếp tục khóc lóc than thân trách phận nữa, phải giữ lại toàn bộ sức lực cho mình để làm những việc có tính xây dựng. Tôi đưa phim chụp và hồ sơ bệnh án của mẹ cho những người bạn có gia đình truyền thống làm ngành y, bọn họ nói tình trạng của mẹ tôi vẫn còn khá lạc quan, nhưng vẫn phải quan sát theo dõi sát sao, sự phân hóa của các tế bào mới có thể xác định được phương án điều trị. Sau đó mẹ tôi phẫu thuật và hồi phục khá nhanh, tôi cũng xin phép nghỉ, bay về với bố mẹ. Sau chuyện này tôi như bừng tỉnh, gặp phải chuyện gì cứ tự mình tẩy não cũng không có tác dụng gì. Yếu đối, trốn chạy cũng vô ích, khóc lóc, mất ngủ cũng vô dụng. Cố tỏ ra là quan lại càng vô dụng. Bố mẹ đau ốm, ai cũng sẽ phải trải qua quá trình biến đổi về tâm lý. Hoài nghi, đau khổ, tự lừa mình, dối người, lấy lại bình tĩnh. Nhưng tôi thấy, các giai đoạn trước khi lấy lại bình tĩnh như hoài nghi, đau khổ, tự lừa mình dối người, chúng ta cần phải áp chế được nó để nó diễn ra càng nhanh càng tốt. Nếu bạn không lấy lại càng đảm kịp thời, ai sẽ kiên cường thay bố mẹ bạn. Hai tự ung thư mà tôi không sao nói được thành lời, thế mà bỗng nhiên nó lại ập đến. Người nhà bệnh nhân là tôi đây cũng cần phải có ý thức, tự bồi dưỡng cho mình để trở thành một người nhà bệnh nhân mạnh mẽ thực thụ. Thứ nhất, tôi về lạc quan, kiên cường, Muốn để cho mẹ thấy tôi lạc quan, tôi bắt buộc phải lạc quan trước đã. Muốn khuyên mẹ tôi kiên cường, tôi bắt buộc phải kiên cường trước. Ung thư không phải là bệnh không chữa được. Năm 2006, Tổ chức Y tế Thế giới đã định nghĩa nó là căn bệnh có thể khống chế lâu dài. Năm 2011, họ lại chỉ ra thêm 40% bệnh ung thư có thể phòng tránh, 40% có thể điều trị, 20% bệnh nhân ung thư sẽ phải sống với căn bệnh này suốt thời gian dài. Nếu bệnh ung thư là căn bệnh mãn tính, không thể gây hại đến tính mạng trong một thời gian ngắn, vậy thì chúng ta vẫn còn thời gian để tranh giành sự sống. Mặc dù vẫn chưa biết bệnh tình của mẹ đang ở giai đoạn nào, nhưng phương pháp điều trị ung thư từ giai đoạn đầu đến giai đoạn 4 cũng chỉ là một khái niệm tầm quát. Thời gian còn sống được cũng chỉ là một cách nói theo lý thuyết. Có người ung thư giai đoạn đầu nhưng bị dọa cho sợ hãi mà chết. Cũng có người ung thư giai đoạn cuối nhưng lại quá khỏi được. Tôi chỉ có một mẹ mà thôi, mấy khái niệm thống kê kia chẳng có ý nghĩa gì với tôi cảm. Thứ hai, tôi phải tự học thành tài. Cuối tuần tôi đến thư viện mang 7-8 cuốn sách về nhà, trong đó có sách nghiên cứu bệnh thật, công dụng, liều dùng của các loại thuốc, chế độ ăn uống, phỏng vấn các chuyên gia, ghi chép quá trình chiến đấu với ung thư. Tục ngữ nói, bệnh lâu cũng thành thầy thuốc, tôi lại không thể ngồi đợi bệnh lâu để thành thầy thuốc được, tôi phải chủ động học hỏi cử chỉ, hành động của người nhà cũng sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của người bệnh. Tôi cảm thấy nếu có thể hiểu được nhiều thuật ngữ chuyên môn, đọc hiểu được các tài liệu báo cáo xét nghiệm, hiểu biết về các phương pháp kiểm tra cũng như các phát đồ điều trị mới đỡ phải đi đường vòng. Không phải tôi không tin tưởng mà là ngành y hiện nay đã dần dần phát triển theo hình thức, cả bác sĩ và bệnh nhân cùng đưa ra quyết sách rồi. Trong quá trình đọc và nghiên cứu tài liệu, sách vở, tôi thấy có người sắp xếp lại bệnh án của người bệnh theo trình tự thời gian rồi đóng thành từng tập để tiện cho bác sĩ tìm hiểu bệnh tình. Còn có người lấy thức đo lại tài liệu phim tránh trường hợp bác sĩ bận rộn quá nên quên mất. Tôi vô cùng kính trọng những người nhà bệnh nhân có trách nhiệm như thế những ngày tháng đó tôi luôn tránh xa những tin tức bài viết xé vụn thông tin kiến thức và các bài viết mang tính quảng cáo tiếp thị tôi nghiêm túc tìm đọc các cuốn sách có liên quan một cách có hệ thống trong các cuốn sách của nhà xuất bản khoa học thượng hải y tế nhân dân tôi đã học được rất nhiều kiến thức lý luận bất giác tôi đã viết được non nửa cuốn sổ tay ghi chép về sau khi đọc các thuật ngữ chuyên ngành trong báo cáo xét nghiệm của mẹ tôi đã thấy thân thuộc hơn trước kia rất nhiều tôi còn tìm tìm ra các thói quen xấu trong cuộc sống trong chế độ ăn uống của mẹ đồng thời truyền đặt lại cho mẹ một cách khéo léo thứ ba tôi phải có tinh thần vững vàng khoảng thời gian trước chất lượng giấc ngủ của tôi vô cùng kém cứ đến 3 giờ đã tỉnh sau đó liền ấm ức khóc có lẽ chỉ những ai bị mất ngủ mới hiểu được nỗi đau khổ khi mở mắt mà trời vẫn chưa sáng Khi đó, cơ thể tôi như một sườn thủ công nhỏ suốt 24 tiếng đồng hồ luôn sản sinh ra hoang mang, bực dọc, sợ hãi, lao âu, đủ các loại tâm trạng tiêu cực. Tôi bắt buộc phải cắt đứt được hết những tâm trạng xấu đang không ngừng kéo chân mình. Nhìn quanh một lượt, mọi người đều đang nỗ lực giúp đỡ. Bố mẹ chồng nói với ông xã tôi rằng mỗi ngày họ tích góp được một chút tiền để dùng khi cần gấp. Bảo chồng tôi cứ yên tâm cầm đi chữa bệnh cho mẹ tôi. Người thân họ hàng trên tỉnh con nhường lại nhà của mình sang nhà con cái để đưa chìa khóa cho bố tôi. Em họ ở bên mẹ tôi đến khi phẫu thuật xong, bà ba lên chùa xin quẻ Đây là một căn bệnh mãn tính, chúng ta phải có được nghị lực để đánh một trận chiến trường kìm tôi phải chuẩn bị đầy đủ tinh thần ngủ thật ngon giấc ăn uống đàng hoàng chuyện càng gian nan khó khăn lại càng phải rồi rào tinh thần trên đâu với ung thư không những vài truyền dịch uống thuốc ngay cả chuyện ăn uống tâm trạng điều chỉnh tâm lý cũng là một phần trong quá trình trị liệu tôi còn phải chuẩn bị đủ tiền bệnh đợt chắc chắn phải tốn tiền tôi nghe ngóng mức phí khi phải điều trị tại bệnh viện trái tuyến xin tư vấn Chỉnh tự nhận bảo hiểm từ công ty bảo hiểm mà mẹ tôi mua, công ty xuất bản định trà chiếc hoa hồng nhuận bút cho tôi, bạn bè đồng nghiệp thân thiết cũng bảo tôi nếu khó khăn quá thì cứ nói với họ. Thời gian tiếp theo tôi biết có khả năng tâm trạng của tôi sẽ luôn lên xuống theo tình hình sức khỏe, bệnh tình của mẹ tôi, nhưng những khi sa sút tôi sẽ tránh xa những tâm trạng tiêu cực, nghe chút nhạc sốc, duy trì ý chí chiến đấu tôi luôn ở tư thế sẵn sàng xuất phát, mong sao tất cả những điều mình làm sẽ mang lại may mắn và tiếp thêm sức mạnh cho mẹ. Mấy hôm nay trong đầu tôi cứ hay nhớ lại câu nói của Vương Tiểu Sơn ở Nhật Bản, câu nói khiến tôi cảm động nhất là lời nói của một người phụ nữ gần 50 tuổi, bà chỉ về phương xa và nói với chúng tôi: "Mặc dù từng có sóng thần nhưng hoa anh đào vẫn nở rộ." Tôi rất muốn ghi nhớ câu nói này cả cuộc đời cho dù gặp phải bất cứ chuyện gì đều sẽ mang nó ra để đọc. Tôi cũng từng mong chờ những ngày tháng, mặc dù từng có sóng thần nhưng hoa anh đào vẫn nở rộ. Chương 4, một cuộc hôn nhân tốt đẹp chính là hết lần này tới lần khác phải lòng đối phương. Trong xã hội này, hôn nhân đã có lúc bị chế giễu, bèo diễu đến mức không già sao nữa rồi. Điều này khiến rất nhiều người vốn e ngại hôn nhân lại càng thấy sợ hãi trước hai từ hôn nhân hơn. Ví dụ như, không kết hôn cũng chỉ là một kẻ độc thân nhưng kết hôn chẳng khác nào mất luôn một đời tự do. Sau khi quyết định không kết hôn, nhìn thấy bạn bè suốt ngày dối rắm trong việc giải quyết mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, chia sẻ việc nhà, giáo dục con cái, có cảm giác như mình đang ngồi bên khung cửa sổ lúc trời mưa to, nhìn ngắm người đi đường đang chạy toán loạn để tìm chỗ chủ vậy. Độc thân tốt hay là kết hôn tốt cần phải phân tích theo tình huống cụ thể. Tôi đã từng viết một chuỗi bài về nhiều kiểu hạnh phúc khác nhau từ cuộc hôn nhân ngọt ngào, độc thân thú vị, độc thân vô vị đến những cuộc hôn nhân có thể hủy hoại lẫn nhau. Cuộc hôn nhân tốt đẹp nằm ở đầu sợi dây hạnh phúc còn cuộc hôn nhân tồi tệ nằm ở cuối sợi dây hạnh phúc. Thế nên tôi muốn nói với người quyết định kết hôn hoặc đã kết hôn rằng nếu đã định kết hôn thì hãy cứ chạy về phía hạnh phúc ngọt ngào nhém. Trong hôn nhân để có được tình yêu lâu bền, làm sao để tránh tình trạng chán nhau, cô giáo Trần Quá ở Đại học Phúc Đán đã trả lời như thế này, bí quyết để giữ lửa tình mãi không lụi tàn chính là hết lần này đến lần khác phải lòng cùng một người. Nghe có vẻ không đáng tin nhưng làm sao để làm được như thế? Qua bài trải nghiệm và sửa đổi dưới đây đúng là tôi đã cảm thấy hài lòng với cuộc hôn nhân của mình hơn rất nhiều. Tôi chỉ muốn được chia sẻ với mọi người ngay lập tức. Thứ nhất, thiết lập cơ chế xem ai là người phải dỗ ai trước, tránh những cuộc cãi vã không cần thiết. Chương trình Tài ăn nói video đưa ra một chủ đề, khi một cặp đôi xảy ra tranh cãi, ai sai người ấy phải xin lỗi hay đàn ông luôn phải xin lỗi trước. Đừng bỏ qua chủ đề này, bạn và nửa kia của bạn tốt nhất nên nhận cơ hội này để đoàn bạc đưa ra một nguyên tắc xin lỗi. Hai người yêu nhau cãi nhau là chuyện khó tránh khỏi, nhưng ý nghĩa của việc cãi cọ là để đối phương cảm nhận được tình yêu và lòng chân thành của mình. Tôi và ông xã cãi nhau không bao giờ đạt tới hiệu quả đó. Chúng tôi thường lôi chuyện cũ ra, bùng lời cay nghiệt, xoáy vào nỗi đau để đối phương tưởng rằng những lời nói khi tức giận của mình là thật. Thật khó tin rằng một giọt nước cũng có thể tạo ra một trận lũ. Chẳng ai ngờ rằng một trận cãi vã cũng có thể trở thành lý do để phá nát một cuộc hôn nhân. Có những vấn đề chúng ta cho rằng đó là lỗi của đối phương thế nên cãi nhau là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng có những vấn đề là của người khác hoặc của thế giới ngoài kia vì những chuyện ấy mà cãi nhau thật không đáng. Để tránh về sau, hai chúng tôi đã thống nhất với nhau, nếu dỗ dành có thể giải quyết được vấn đề thì cố gắng đừng cãi nhau. Để đề phòng, trước khi đặt vấn đề hoặc tranh cãi thẳng thừng, chúng tôi thường thiết lập một cơ chế, ai dỗ ai trước. Cơ chế mà chúng tôi thiết lập là người nào tâm trạng không tốt thì phải tìm cho ra nguyên nhân khiến tâm trạng người đó không tốt trước. Sau đó trong vấn đề ấy, người nào có khả năng trò đi ít hơn thì người ấy phải có trách nhiệm dỗ dành nhiều hơn. Hãy thử xem việc ứng dụng trong thực tế của cơ chế này nhé. Ví dụ, ông sẽ nhận ra tôi đang bồn bực. Nếu như tôi nói đó là chuyện về tài khoản công chúng, lĩnh vực này anh ấy không tham gia nhiều như tôi, thì nên anh ấy sẽ dỗ dành tôi. Ví dụ, tôi thấy tâm trạng ông sẽ không vui. Nếu không vui vì chuyện lái xe, tôi lại không thạo đường, không hiểu về xe cộ. Trong lĩnh vực này, anh ấy phải mất sức hơn tôi, thế nên tôi phải an ủi động viên anh ấy. Chiều này không bao giờ sai, muốn dỗ dành người khác phải dùng lời ngon ngọt, hết lời khen ngợi người ta, tâm trạng người nghe sẽ tốt lên ngày tức khắc. Người có tâm trạng không vui cũng sẽ cảm thấy cho dù chuyện đó có không thuận lợi thì ít ra vẫn còn có người hiểu mình. Thứ hai, khi nghĩ đến những khuyết điểm của đối phương cũng phải nghĩ đến ưu điểm của người ta. Hồi mới kết hôn chưa được bao lâu, Suýt nữa tôi đã bị chứng bệnh ưa sạch sẽ của ông xã mình làm cho phát điên. Tôi là bàn anh ấy bảo mỗi một khu vực đều phải dùng loại khăn lau khác nhau, sẵn tôi không được làm lẫn lộn. Tôi ăn bánh mì, anh ấy bảo vụn bánh mì sẽ rơi vãi khắp mọi nơi, tốt nhất tôi nên già chậu rửa bát trong bếp để ăn hoặc là phải mang đĩa ra hứng. Tôi không quen, nói rằng anh căn sẽ tự quét sạch, anh ấy lại chê tôi quét không sạch, lại phải đi quét lại lần nữa. anh ấy luôn cảm thấy tôi quét dọn nhà cửa không sạch sẽ, thế nên nhận làm hết việc nhà. khoảng thời gian đó tôi lúc nào cũng phải dè dặt, chỉ sợ anh ấy lại bảo tôi làm bẩn, làm bừa hết căn nhà anh ấy đã mất bao nhiêu công dọn dẹp sạch sẽ. Tôi phàn nàn với một nữ đồng nghiệp, cô ấy lại nói có được một ông chồng vừa sạch sẽ lại thích làm việc nhà như thế, cô ấy mơ còn chẳng được, chồng cô ấy không những không giúp cô ấy làm việc nhà, còn tạo thêm bao nhiêu việc cho cô ấy làm nữa. Khi đó tôi mới ý thức được rằng lúc nào cũng chỉ nhìn chăm chằm vào khuyết điểm của người khác, cũng giống như sách túi xác vậy, chẳng còn tay nào để nhận quà nữa, như vậy chẳng có ích lợi gì cho đôi bên. Tôi nói với chính mình, nếu không muốn cuộc hôn nhân của mình trở thành đống bát đĩa xô nhau, vậy thì mỗi khi nghĩ đến khuyết điểm nào đó của chồng, phải nghĩ xem khuyết điểm ấy có mang lại ưu điểm gì hay không. Kể cả không mang lại ưu điểm gì, cũng phải nghĩ ra các ưu điểm trên phương diện khác của anh ấy bây giờ tôi bắt đầu viết nhật ký cảm ơn tối nào cũng nhớ lại và ghi chép về ba người sự vật sự việc đáng cảm ơn nhất trong ngày hôm đó những gì mà chồng tôi làm cho tôi đã chiếm non nửa cuốn nhật ký ấy lâu dần tôi nhận ra ánh mắt tôi khi nhìn anh ấy lại có đôi chút sùng bái như thủa mới yêu Quá thất vọng với một người sẽ khiến mình dần dần mất đi lòng hiếu kỳ muốn tìm hiểu về người đó, tìm ra nhiều ưu điểm của người đó hơn, ghi chép lại những điều tốt đẹp của người đó. Như thế, khả năng làm được như Trần Quả nói, hết lần này đến lần khác phải lòng cùng một người mới càng cao hơn. Thứ ba, để tâm vào việc tạo ra những hành động mang tính hình thức trong hôn nhân Trong tâm lý học có một khái niệm, vui vẻ thích nghi, nghĩa là khi có chuyện tốt xảy ra, chỉ số vui vẻ sẽ tăng cao, nhưng sau một thời gian liên tục kéo dài, nó sẽ trở lại về mức bình thường. Cũng có chuyên gia tâm lý đưa ra cơ chế dự phòng vui vẻ thích nghi, trong đó có một điểm mấu chốt là dị biến. Khái niệm này cũng thích hợp dùng trong hôn nhân khi chúng ta đặt vào hôn nhân một vài hành động mang tính hình thức một cách đều đặn sẽ có thể kéo dài thời gian vui vẻ. Lấy hai ví dụ mà tôi cho là rất ngọt ngào về những hành động mang tính hình thức. Có một blogger nói, cậu ấy vai chồng đặt rất nhiều mảnh giấy nhỏ ở mọi ngõ ngách trong nhà. Nếu như phát hiện được mảnh giấy của đối phương thì nhất định phải hoàn thành được chuyện ghi trong mảnh giấy ấy. Đại loại như, đọc được mảnh giấy này thì hãy hôn em một cái nhém. Blogger kia cảm thán những tháng ngày như vậy vô cùng thú vị. Trần Minh từng khoe món quà sinh nhật mình nhận được trên một chương trình truyền hình. Vợ anh ấy đã tìm một tờ báo, Nhật Báo Quang Minh, số ra vào đúng ngày anh ấy trao đời, dán chữ thần trong Thần Báo Vũ Hán, đè lên chữ Quang, thế là tên báo trở thành Nhật Báo Thần Minh, đồng âm với tên của Trần Minh, sau đó cô ấy còn sửa lại hết những ký hiệu và tiết các bài thành các nội dung liên quan đến ngày sinh của anh, dùng những tính từ rất khoa trường để miêu tả về ý nghĩa việc Trần Minh chào đời khiến tất cả khán giả đều phải trầm trồ ngưỡng mộ hết lần này đến lần khác phải lòng cùng một người một cách bình dị, chân thành chuyên tâm là điều còn lãng mạn hơn cả tiêu tiền tặng món đồ hàng hiệu có khi còn bị nghi ngờ là muốn cúng tiền hoặc khỏe cuộm nhưng nếu bạn tiêu tốn tâm tư thời gian và ý tưởng của mình sẽ khiến món quà mà bạn chuẩn bị trở thành độc nhất vô nhị mãi mãi còn vẹn nguyên như mới Tôi có thể hiểu được, nhiều người sống trong hôn nhân ngày này qua ngày khác đã trở nên trải lì. Một mặt là bởi vì họ bị những bộn bè của cuộc sống thực tế làm cho đau đầu nhức óc, hai là bởi vì họ cho rằng vợ chồng già rồi không cần phải hành nhau mấy chuyện không đâu như thế nữa. Nhưng những buồn phiền trong cuộc sống làm sao giải quyết hết được, nếu không thể hiện tình yêu sẽ dần dần phai nhạt. Cuộc sống là chuỗi thử thách tựa như từng cửa trong trò chơi, mỗi khi chơi dòng một cửa lại phải mở ra một cửa mới khó khăn hơn, mãi mãi không biết đâu là bến bờ. Thế nên thì thoảng hãy chững lại một chút, tạo ra vài hành động mang tính hình thức trong tình cảm để vun vén hạnh phúc. Tôi nhận thấy có ba mẹo nhỏ để cuộc sống hôn nhân càng ngày càng tốt đẹp hơn. Tránh những cuộc cãi vã không cần thiết, nghi đến ưu điểm của đối phương nhiều hơn, tạo ra những hành động mang tính hình thức một cách đều đặn. Không tin, bạn cứ thử mà xem, ai dám thử, người đó sẽ hạnh phúc. Có câu 40 tuổi là tuổi 20 lần thứ hai Tương tự vậy, cảm xúc trong hôn nhân cũng có thể quay lại thời điểm đầu như tuổi mới yêu. Tất cả đều phụ thuộc vào cách bạn đối xử với nó. Chương 5. Làm sao để tìm được đúng người, yêu đương dựa vào gu thẩm mỹ, kết hôn cần xem trọng thói quen? Có độc giả hỏi tôi, chị Sáng ơi, trong tình yêu và hôn nhân, chị xem trọng nhất điểm nào ạ? Tôi trả lời cậu ấy, trong tình yêu tôi xem trọng gù thẩm mỹ, còn trong hôn nhân tôi xem trọng thói quen. Về tình yêu và hôn nhân, trước kia người ta cho rằng nhân phẩm là quan trọng nhất, bây giờ lại cho rằng tam quan là quan trọng nhất. Mặc dù không sai nhưng tôi cảm thấy những thứ đó hơi lan man, không rõ ràng. Theo tôi, tình yêu và hôn nhân có sự khác biệt rõ ràng. Nếu đặt lên bàn cần so sánh, tình yêu càng lãng mạn, hai bên sẽ càng coi trọng đến cảm nhận của nhau hơn. Cụ thẩm mỹ có hợp với nhau hay không sẽ liên quan đến mức độ ngọt ngào của mối tình ấy hôn nhân thì thực tế hơn, hai bên cần phải sống một cuộc sống thực tế nhất. Việc có thể chấp nhận được các thói quen của nhau hay không sẽ duy trì giới hạn của mối quan hệ hôn nhân đó. Yêu đương chính là cùng bàn về gù thẩm mỹ của nhau. Có hôm, hai vợ chồng tôi cùng xem chương trình giải trí. Xin lỗi tôi nói thẳng, những lời nói của khách mời lý đàn khiến cả hai chúng tôi đều phải gật đầu tán thưởng Anh ấy nói, yêu đương cũng chính là cùng nhau bàn về gù thẩm mỹ, cùng tán gẫu về những trải nghiệm mà mình từng đã trải qua. Quan điểm đối với phim ảnh, âm nhạc đó là gù thẩm mỹ. Cho chuyện xong, nếu hai người cảm thấy gù thẩm mỹ cũng tương tự như nhau, sẽ ở bên nhau. Sau này chỉ cần điều chỉnh một chút thôi là được rồi. Hai bạn vốn đã ngầm đồng ý đối phương, thành ra tất cả đều trở nên rất đơn giản. Tôi thường nghĩ duyên phận chính là điều kỳ diệu, tôi sinh ra ở phía Tây, anh ấy sinh ra ở phương Bắc, lớn lên ở phương Nam, cả hai đến từ hai nơi khác nhau, hoàn cảnh trưởng thành hoàn toàn khác nhau, thế mà lại bị duyên phận buộc lại với nhau. Về sau tôi đã hiểu ra cù thẩm mỹ hợp nhau chính là mối lương duyên đẹp đẽ nhất. Hai chúng tôi từng làm cùng một công ty, ban đầu tôi chú ý tới anh ấy bởi vì phát hiện ra giờ nghỉ trưa anh ấy luôn xem bộ phim pren. Về sau, cơ duyên trời cho, tôi lại phát hiện phim Mỹ, phim điện ảnh, tiểu thuyết, âm nhạc, ngồi sao thể thao mà anh ấy thích hầu như đều cũng là thứ tôi vô cùng thích. Trùng hợp quá, tôi cũng thế, là câu nói mà chúng tôi thường nói với nhau nhất, chỉ cần ngẩng đầu lên là người kia đã hiểu đối phương định nói gì, hai người vui vẻ cùng bàn luận chỉ trách sao gặp nhau quá muộn màng. Còn nhớ buổi tối hôm ấy, buổi tối khiến trái tim tôi bồi hồi rung động, hai chúng tôi trò chuyện về dòng nhàng rock yêu thích nhất. Tôi nói ra tên một nhóm nhạc, anh ấy liền hát ca khúc của nhóm đó. Khi tôi nhắc tới một ca khúc không mấy nổi danh nhưng lại có ý nghĩa to lớn với mình, anh ấy cũng thuộc. Lúc anh ấy nói ca khúc này rất có ý nghĩa với anh ấy, trái tim tôi đã rung động mãnh liệt. Những bản nhạc rock ấy đã từng bên tôi trải qua rất nhiều đêm đen cô độc một mình, từng khiến tôi vững tầm lại trong những khoảnh khắc tối tăm mù mịt của cuộc đời. Với anh ấy, có lẽ cũng vậy, trong quá khứ đã qua, hai người chúng tôi lại tìm được nhau nhờ âm nhạc. Điều này khiến tôi có cảm giác như anh ấy đã vào bạn bên tôi từ rất lâu rồi. Hai chúng tôi yêu nhau một cách tự nhiên như thế, vốn dĩ sự chênh lệch tuổi tác và yêu xa tương lai những khó khăn trở ngại, khó vượt qua nhất trong tình yêu, nhưng hai chúng tôi dường như không vấp phải phiền bức gì. Giống như Lý đàn nói, về cơ bản, hai người đã ngầm đồng ý với đối phương, thành ra tất cả đều trở nên rất đơn giản. Cho đến bây giờ, tôi luôn biết ơn gu thẩm mỹ sống nhau ấy đã giúp chúng tôi giảm bớt đi được rất nhiều phiền toái. Có khảo sát chỉ ra rằng 70% các cặp yêu nhau hoặc vợ chồng cãi nhau, ỉnh ỏi vì chuyện trang hoàng nhà cửa, hai chúng tôi lại chẳng cãi vã câu nào. Những đồ gia dụng mà anh ấy nhìn chúng đều khiến tôi cảm thấy anh ấy có mắt nhìn. Tôi muốn nói sơn tường phòng ngủ màu tím, ngay lập tức anh ấy đã hiểu ra tôi muốn sơn màu giống như nhà của của Monica trong phim Friend, mỗi khi ăn món nào ngon, tôi đều mong anh ấy cũng sẽ được nếm thử. Anh ấy nghe được một quan điểm nào thú vị sẽ trò chuyện lại với tôi. Hai chúng tôi luôn nhìn nhau mỉm cười mỗi khi có trùng thử gì đó cả hai đều thấy hứng thú nhưng cũng có những khi tranh luận kịch liệt vì quan điểm trái ngược nhau, cả hai đều cho rằng dáng người có chút cơ bắp mới đẹp mắt, thế là buổi tối lúc xem tivi, anh ấy lăn còn lăn tập bụng, còn tôi tập nâng tạ. Thực ra, gu thẩm mỹ của một người ở thời điểm hiện tại được tích lũy từ hầu hết sở thích trước kia của người đó, người có thẩm mỹ hợp với nhau sẽ dễ dàng nói chuyện với nhau hơn, ở bên nhau sẽ thấy thoải mái, vui vẻ hơn. Bàn về hôn nhân chính là bàn về thói quen đa số chị em phụ nữ thường nói phải tìm được một đối tượng kết hôn vừa ấm áp nhưng cũng có chừng mực nhưng tôi cho rằng ngoài việc ấm áp và có chừng mực ra thói quen không tốt cũng không được nếu lúc yêu nhau đối phương có những thói quen xấu khiến bạn không chấp nhận được, người ta không sửa bạn sẽ không thể nào giải tỏa được sau khi kết hôn bạn sẽ cảm thấy cuộc sống vô cùng nhọc nhằn khó khăn. Cô bạn thân thiên tử của tôi kết hôn nửa năm đã ly hôn. Hỏi đến Nguyên nhân cô ấy nói là do không thể chịu đựng nổi những thói quen xấu của chồng cũ. Chồng cũ của cô ấy thường dù bạn bè đến nhà uống rượu, say khớt rồi ngủ không biết trời đất gì. Công việc của cô ấy lại vô cùng bận rộn, sau khi tan làm về nhà còn phải thay anh ta thù dọn tàn cuộc. Cô ấy cảm thán hôn nhân chính là ngôi trường dạy kỹ năng tuyệt vời nhất cho phụ nữ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà đã có thể khiến cô ấy nhanh chóng làm được việc nhà. Nói hết nước hết cái rồi mà trong cũ của cô ấy vẫn không chịu thay đổi. Thiền tử rất tức giận, cuối cùng đã lựa chọn ly hôn. Sau khi ly hôn, cô ấy luôn khuyên các chị em bạn bè nhất định phải lấy một người có thể giúp bạn bớt mệt mỏi. Nếu không sau này có thêm một, hai đứa con, bạn sẽ suy sụp, đổ cục hoàn toàn. Tôi từng quan sát bạn trai và ông xã của mình trên nền tảng tình cảm như nhau, chỉ cần đăng trai có thói quen tốt sẽ được thể hiện qua toàn bộ quá trình hai người họ ở bên nhau. Trước khi quyết định kết hôn, tốt nhất nên nắm rõ thói quen sinh hoạt của đối phương, cờ bạc, bạo hành thì phạt thẻ đỏ luôn, không làm việc nhà, chim đắm trong game có thể phạt thẻ vàng cảnh cáo. Nếu như không thích các thói quen của đối phương, có thể phát triển thêm bước nữa được hay không, hoàn toàn được quyết định bởi mức độ yêu thương của hai người. Tôi quen biết một đồng nghiệp nam, bên nữ không thể chấp nhận được thói quen rời chân ở cống thoát nước nhà vệ sinh của cậu ấy. Cậu ấy lại không chịu nổi khi cô gái kia chỉ trích ra giáo nhà cô ấy một cách hài khắc như vậy. Bên nữ không thể nào chịu nổi thói quen vệ sinh của bên nam, bên nam không chịu nổi cách nói chuyện của bên nữ. Cuối cùng hai người họ chia tay. Người đã từng kết hôn đều biết hôn nhân phải đi sâu vào thực tế, ăn mặc ngủ nghỉ, củi gạo dầu muối bởi vì đây không phải là một cuộc diễn tập. Trước khi kết hôn đừng chỉ mày nói tới những điều lãng mạn, xa rời thực tế, bỏ qua mọi thói quen xấu của đối phương để rồi cuối cùng hôn nhân sẽ bị coi như một lần thi rớt. Kết hôn cần phải tỉnh táo, tỉnh táo xem xét một chút các thói quen xấu của đối phương, cái nào vượt ra khỏi nguyên tắc, cái nào có thể nhắm mắt cho qua, cái nào có thể bao dung được. Thói quen của cả hai bên càng hòa hợp thì cuộc sống sau hôn nhân càng hạnh phúc. Trước khi kết hôn, lúc cần động não thì đừng bao giờ động lòng, nhất định phải lý trí. Yêu đương chính là bàn về gu thẩm mỹ, hôn nhân chính là bàn về thói quen, đây là cách nhìn của tôi. Tình yêu và hôn nhân, mỗi người đều coi trọng một điểm khác nhau. Nhiều bạn trẻ rất xòe xòa, chỉ cần tìm thấy một người có nhu cầu sử dụng điều hòa giống như mình là được rồi. Nhưng người lớn tuổi lại xem trọng vật chất. Tôi cảm thấy trêu đùa thì trêu đùa, tập tục thì tập tục, nhưng chúng ta cần phải hiểu rằng yêu đương chính là mình yêu, kết hôn chính là mình cưới. Có thoải mái không? Có hạnh phúc không? Chỉ mình mình biết. Gu thẩm mỹ hợp nhau khiến người ta rung động, thói quen hợp nhau khiến người ta thư thái, dễ chịu. Yêu một tình yêu với hạt giống từ gu thẩm mỹ phù hợp, kết hôn một lần lấy thói quen làm trọng tâm chương 6, trước khi về nhà cần điều chỉnh lại tâm trạng, đây chính là nề nếp cơ bản nhất trong hôn nhân. Tôi vẫn luôn vương vấn mãi nội dung cuộc trò chuyện giữa tôi với cô đồng nghiệp tháng trước. Có một hôm cô ấy tàn làm về nhà, lấy 4 năm biểu phẩm truyền phát từ dưới lầu, thông thả đi vào thang máy. Nhưng lúc ở thang máy, cô ấy rất lo lắng, nghĩ đến chuyện lát nữa mở cửa già ra. Chồng cô ấy thấy cô mua sắm nhiều thứ như vậy, lại bắt đầu cần nhằn mấy câu đại loại như... Lại mùa sắm linh tinh, mùa rồi cũng chẳng dùng đến, nhà làm gì còn chỗ đè đẻ nữa. Càng nghĩ, tâm trạng của cô ấy càng xấu đi. Lúc cô ấy về đến nhà, ông xã đang đứng nấu cơm xoáy người lại, vui vẻ chào hỏi cô ấy, thấy bao nhiêu đồ chuyển phát còn tới cầm đỡ một tay, chồng cô ấy chỉ nói một câu. Ai chả mua nhiều thế cơ à? Theo phản xạ, của bạn đồng nghiệp đã cảm thấy ông xã Quả Nhiên sẽ oán trách mình, cô ấy đáp lời như đang muốn phòng vệ. Anh tưởng em chỉ mua chờ mình thôi sao, cũng có cả quần áo và đồ ăn của anh nữa đấy. Em có tiêu hoang bừa bãi đâu, toàn mấy thứ cần thiết đây chứ. tranh thủ lúc nó rẻ mới mua. Cô ấy cứ nói mãi, nói mãi, trong lòng dần thấy tủi thân, ấm ức, sau đó thành chuyện bé xé ra to, cãi nhau ầm ý với chồng. Ngày hôm sau, cô bạn đồng nghiệp tự kiểm điểm lại mình, ông xã chỉ nói một câu mang tính trần thuật sự thật, còn cô ấy trước khi vào nhà đã âm thầm nhận định chắc chắn mình sẽ bị chồng trách mắng nên ôm đầy bất mãn và bất lực. Cô ấy nói, trong công việc, trong việc rèn luyện thân thể, cô ấy luôn đưa ra yêu cầu rất khắt khe với bản thân. Thế nhưng khi đối mặt với người thân thuộc nhất bên cạnh mình, cô ấy lại để mặc cho bản thân dễ dàng nổi nóng, cáu gắt. Sau này, trước khi tan làm về nhà, cô ấy luôn cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng cho thật tốt. Cô ấy cho rằng đây là lối sống nề nếp kỷ luật cơ bản nhất trong hôn nhân. Có một lần tôi nghe một cô bạn phàn nàn về nửa kia của cô ấy. Người đàn ông về đến nhà chỉ biết nghịch điện thoại hoặc chơi game. Nói chuyện với anh ta, anh ta cũng vời như không nghe thấy và cũng chẳng phụ giúp việc nhà. Còn có một lần tôi đến nhà cậu hai ăn cơm, gần đến bữa cơm mỡ mới tan làm về nhà. Vừa về đến nhà đã mật mũi sầm sì lúc thì chê giày cậu hai để không cẩn thận, lúc lại chê gừng trong món ăn thái vun quám. Hai lần được chứng kiến tận mắt khiến tôi cảm nhận được sâu sắc nỗi oán giận của cô bạn cũng có thể phát giác ra được tâm trạng bị đè nén của cậu hai. Nếu như hai người về đến nhà rồi mà vẫn còn đắm chìm trong mạch công việc chưa thoát ra được, dù chỉ là chuyện nhỏ thôi cũng trở thành cãi nhau, chiến tranh lạnh, thế thì còn mệt hơn cả đi làm, nghĩ thôi đã thấy thê thảm lắm rồi. Cứ kéo dài như thế, sự thay đổi về lương sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất, chất lượng hôn nhân chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Nhắc tới nề nếp kỷ luật, chúng ta thường nghĩ tới việc học hành, rèn luyện ăn uống, nghỉ ngơi điều độ, nhưng thật ra tình yêu cũng cần có nề nếp kỷ luật, người có nề nếp và người không có nề nếp sẽ có cuộc sống hôn nhân khác nhau theo tôi thấy nên nếp cơ bản nhất trong hôn nhân lớn thì là không ngoại tình không phản bội nhỏ thì chính là mỗi ngày trước khi tàn làm về nhà gói gọn hết mọi nhọc nhằn và áp lực trong cả một ngày làm việc chủ động điều chỉnh lại cảm xúc tâm trạng trạng thái đối với những người đi làm công việc không thuận lợi như mong muốn có khi phải chịu oan uống uất ức tà làm về nhà có lẽ không muốn nói chuyện không muốn làm gì nữa còn những người có tình khắc kỷ nên nếp trong hôn nhân lại không chưa lại cảm xúc tồi tệ nhất cho những người thân yêu của mình đâu. Họ sẽ cố gắng tiêu hóa hết những tâm trạng tiêu cực trên đường về nhà nh hết những mệt mỏi khói chịu của cả một ngày ở bên ngoài cánh cửa chỉ mang theo lau nhiệt thành cùng tâm trạng vui vẻ vào nhà. tò mò không biết người kia hôm nay thế nào chia sẻ những tin tức mới gì về bản thân trong suốt cả ngày hôm ấy. Thời gian trước, tôi ngồi đọc trang cá nhân của chú, chú có chia sẻ một liên kết bài viết. Vì sao có một người sau khi lái xe về nhà không vào nhà ngay mà phải ngồi trong xe một lúc? Chú còn viết thêm vài dòng ở bài chia sẻ. Cũng có rất nhiều người khi chuẩn bị về đến nhà thì bước chân sẽ nhanh hơn. Tôi nhớ lại khoảng thời gian mới ra trường đến thâm quyến tìm việc làm, sau đó phải ở nhờ nhà cô chú. Theo như tôi quan sát ở cự ly gần, cuộc sống hôn nhân của cô chú có chất lượng rất cao, nguyên nhân không thể nhắc tới việc sau khi về nhà, họ luôn nhiệt tình chào đón đối phương. Trong hai người, người về sau vừa bước chân vào nhà, người về trước sẽ ra tận cửa đón, còn cầm hộ túi đồ, lòng mồ hôi, rót nước cho người kia, khiến người ta có cảm giác nhà chính là trốn về người về sau sau khi làm các việc vật cá nhân xong sẽ vào bếp phụ giúp hai người vừa làm việc vừa kể lại cho nhau nghe những chuyện xảy ra ở công ty ngày hôm ấy tôi đứng một bên nghe lén hồi lâu những chuyện của họ nói với nhau hầu như đều là chuyện tốt chuyện vui rất ít chuyện không vui Quảng thời gian đó, thím vừa mới mang thai. Lúc nấu cơm, thím đứng một bên vừa đọc công thức nấu ăn và cách làm cũng như công dụng của món ăn đó. Chú mặc tạp dề đứng trước bếp xào nấu. Đến lúc ăn cơm, thím luôn khen chú nấu ngon, chú lại khen thím đọc công thức chuẩn. Cuộc sống buồn tẻ, hai người họ sẽ tạo ra những niềm vui bất ngờ nhỏ nhỏ cho đối phương. Thì thoảng, chú lại mang hoa về tặng thím. Lúc thím thấy đói bụng, sẽ thèm đi ăn xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà, mua Ôi chừng cá về nhà rủ cả chú cùng nếm thử, nếu như một người chưa điều chỉnh được cảm xúc tâm trạng của mình, họ cũng sẽ nói trước chờ đối phương biết. Có một hôm sau khi về nhà, tâm trạng của thím vô cùng tồi tệ, thím nói với hai chú cháu tôi rằng thím rất muốn trò chuyện với hai chúng tôi, nhưng thím mệt quá, muốn đi nằm trước một lát, bảo chúng tôi khi nào nấu cơm xong thì gọi thím. Bây giờ nhớ lại, tôi thực sự thấy khâm phục chú thím. Khi đó, cả hai người đều phải chịu rất nhiều áp lực trong công việc. 7-8 giờ về đến nhà đã coi như sớm lắm rồi. Nhưng mỗi khi trở về, hai người họ đều kiên trì thực hiện những cử chỉ thân mật như nồng nhiệt chào đón, nhiệt tình chia sẻ khen ngợi lẫn nhau, tạo ra niềm vui bất ngờ hoặc nói rõ ngày từ đầu. Trong đó có yếu tố tình yêu, nhưng nhiều hơn cả chính là sự nề nếp khắc kỷ. Sau khi kết hôn, cũng có vài lần tôi mang theo tâm trạng buồn bực vì công việc về nhà. Ban đầu tôi còn cố kiềm chế không nổi nóng, nhưng sau khi có được cái cớ liền chút hết ra, đến khi vượt ra khỏi sức chịu đựng, ông xã không nhịn nổi, không dỗ nổi tôi nữa, hai người liền cãi nhau tới lòng trời lò là đất, làm ảnh hưởng tới cả trạng thái làm việc của ngày hôm sau. Kỷ niệm ngày cưới năm ngoái hai chúng tôi đã hẹn trước sẽ cùng ra ngoài ăn nhưng hôm đó công việc của tôi không được suôn sẻ thuận lợi trong người cũng không được khỏe tâm trạng vô cùng tồi tệ buồn bực. Theo như những hiểu biết về bản thân, tôi đã đoán trước được tới lúc đi ăn thế nào mình cũng sẽ nổi nóng. Nhưng tôi không muốn tức giận vào một ngày đặc biệt như thế này. Thế nên trên đường tới chỗ hẹn, tôi nghe chuyện cười trước, tâm trạng tồi tệ đã nhanh chóng được thay thế bởi tiếng cười. Sau đó tôi lại nghe đi nghe lại cả khúc mà anh ấy đã hát khi tỏ tình trước Kim, nào bộ như đang chiếu một bộ phim điện ảnh rất nhiều hình ảnh xưa cũ lướt qua. Tất cả những buồn phiền bực sọc dường như đang từ từ tiêu tan. Lúc sắp đến nhà hàng, tôi đã hiểu được những gì Mộc Tâm viết đó là niềm vui khi chạy từng bước nhỏ để chào đón một người. Kỷ niệm ngày cưới tươi đẹp ấy khiến tôi liên tưởng tới một điều, cùng một tâm trạng tồi tệ nhưng cách xử lý khác nhau sẽ mang lại kết quả khác nhau. Phiền bản mặc kệ, sau khi tan làm về, nếu như chút hết mọi tâm trạng tồi tệ lên người đối phương như một lẽ đương nhiên, sẽ có khả năng bạn sẽ phải đối mặt với một trận cay vã hoặc chiến tranh lạnh khiến cả thể xác lẫn tâm hồn người ta trở nên mệt mỏi kiệt quệ. Tự cho rằng mình đang cố gắng làm việc vì gia đình, thực ra sau khi tàn làm lại chẳng làm gì cả. Về đến nhà cứ thoải mái là chính mình, mặc kệ cho tâm trạng và cảm xúc tiêu cực dẫn lối. Cho rằng dù mình có nói chuyện bằng giọng điệu cáo kỉnh với người yêu, dùng thái độ đối phó qua loa, biểu cảm lạnh lùng, thở ơ, người yêu cũng sẽ hiểu và bao dung cho mình. Phiên bản tự điều chỉnh, tận dụng khoảng thời gian đi đường từ công ty về nhà để bình tĩnh lại, nghĩ ra cách để điều chỉnh cảm xúc và trạng thái của bản thân, đi đường nghe chút nhạc hoặc kịch nhẹ nhàng êm ái, thay đổi từ trạng thái làm việc sang trạng thái sinh hoạt. Về đến nhà nói chuyện với người thân chờ đàng hoàng, dù tâm trạng không vui cũng phải thể hiện mong muốn được chia sẻ một cách rõ ràng. Nhưng vẫn cần có một khoảng thời gian để tự điều chỉnh lại để người kia bớt lo lắng đồng thời có sự chuẩn bị về mặt tâm lý. Kinh nghiệm cho thấy phiên bản tự điều chỉnh với việc kiểm soát và kiềm chế sự việc tốt hơn nhiều lần so với phiên bản mặc kệ để rồi sau đó phải đi thu dọn tàn cuộc. Càng trải qua nhiều chuyện, tôi càng hiểu sâu sắc hơn chân Lý, người thân là quan trọng nhất. Trong bộ phim điện ảnh Coco, bố của Coco trước khi ra đi đã nói, cái chết thực sự là khi trên thế gian này không còn ai nhớ đến còn nữa. Trong cuốn sách, một hạt giống nhỏ tạo nên hạnh phúc của Masura Iataro nói Gia đình là mối quan hệ cơ bản nhất giữa người với người Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi vẫn luôn coi thói quen xung vầy bên nhau ăn cơm lúc 7 giờ tối là điều quý báu vô cùng Nó còn quan trọng hơn cả công việc, sở thích, mối quan hệ xã hội của tôi Luôn ghi nhớ những đạo lý cơ bản này là bởi vì tôi muốn sống một cuộc sống tốt đẹp tôi luôn cho rằng hôn nhân là trọng tâm của quan hệ gia đình muốn giữ được nền nếp cơ bản nhất trong hôn nhân trước tiên phải bắt đầu từ việc điều chỉnh lại tâm trạng cảm xúc trước khi về nhà trường bảy chọn bạn hay bạn đời quan điểm về tiền tài nếu khác nhau thì không cần miễn cưỡng hòa nhập mấy người bạn lên kế hoạch cuối tuần tụ tập. Lúc ấy người chủ trì hỏi một câu, có nên dù cải chị lưu không. Bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo. Sau đó lục tục vang lên vài tiếng nói đừng gọi chị ấy. Mặc dù mọi người không nói thẳng ra, nhưng ăn ý trong lời nói chính làm. Người không thích trả tiền thì không được chào đón. Ban đầu ai cũng cố giành giật để thanh toán, về sau dần dần hình thành nên sự ăn ý ngầm. Tôi trả bữa ăn, bạn trả bữa nước. Về xem phim cô ấy trảm, nhưng sự ăn ý ngầm ấy đã biến mất khi đến lượt chị lưu. Tôi thấy hơi buồn bực, chị ấy làm việc ở tòa nhà sang trọng, mức lương không thấp, sẵn sàng chi mấy chục ngàn tệ ra để làm thẻ spa nhưng lại chưa bao giờ trả tiền trong những buổi tụ tập. Ban đầu chị ấy còn tìm lý do nào đó để trốn tránh, về sau liền coi như lẽ đương nhiên, chờ người khác trả tiền. Lần tôi ấn tượng sâu sắc nhất là hôm chúng tôi đi xem phim chiều Tết. Sau khi tôi mua vé xong, chị Lưu lại than đói, đói đi mua trừng cá nước mấy người chúng tôi tưởng chị ấy sẽ trả tiền, bởi vì chị ấy là người chủ động rủ. Hơn nữa, chị ấy đứng gần quầy thanh toán nhất. Thế nhưng tôi lại thấy chị ấy lặng lẽ ra hiệu bằng ánh mắt cho nhân viên thu ngân rằng mấy người kia trả tiền. Tôi trả tiền trong tâm trạng vô cùng ngơ ngác, bàng hoàng. Không phải tôi tính toán gì một hai chục tệ, chỉ có điều sự khôn lỏi tự cho mình là khôn lành, thích chiếm hỏi từ người khác, không muốn để mình thiệt thòi của chị ấy, khiến tôi không tài nào hiểu nổi. Cô bạn tôi trước kia từng từ chối một đối tượng xem mắt rất có thiện cảm với cô ấy. Người giới thiệu nói rằng anh chàng này rất đáng tin, biết chăm sóc gia đình, là người bản địa nên sẽ không cần mua nhà, công việc ổn định, không có áp lực hai người gặp nhau lần đầu tiên lúc ăn cơm anh ấy đã thể hiện rõ ràng thói quen tiết kiệm thực tế ví dụ như sẽ tờ dễ ăn làm hai nửa mỗi người dừng một nửa ăn xong gói hết đồ ăn thừa mang về Nhưng về sau, cô bạn tôi cảm thấy anh chàng này tiết kiệm thái quá, hai người trò chuyện xem bình thường giải quyết bữa tối như thế nào. Anh ta nói, hãy ăn nốt cơm thừa canh cặn, hoặc tìm quán nào rẻ rẻ ăn cho xong bữa. Khi nói đến chuyện đi đâu du lịch và kỳ nghỉ, anh ta nói, tha ở nhà còn hơn, không muốn tốn tiền để chịu khổ khi tàn gẫu về những bộ phim điện ảnh già già, anh ta nói đợi quà thời gian cao điểm sẽ lên mang tìm khuyết xem miễn phí nào đó để xem. Nghe xong, cô bạn tôi không buồn nói mình thường xuyên đi xem kịch và xem sầu cả nhạc đều đặn để tự thường cho mình sau những vất vả. Mà chỉ tò mò hỏi anh chàng kia tích nhiều tiền như vậy chờ kế hoạch gì. Anh ta không trả lời được, chỉ cảm thấy đã không thể kiếm được nhiều tiền thì chỉ còn cách phải tiết kiệm rẻ rẻ mà thôi. Hơn nữa, tương lai còn rất nhiều việc phải chi tiêu đến tiền, lỡ bị bệnh hoặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Cô bạn tôi khẳng định chắc chắn mình và người đàn ông này không thể tiến triển thêm được nữa. Cô ấy không hiểu anh chàng kia có công việc tốt lại không có gánh nặng gì, tại sao lại không nỡ tiêu chút tiền cho đời sống vật chất và tinh thần của mình. Hơn nữa, một người đàn ông trẻ tuổi ngời ngời sao lại cho rằng không thể kiếm thêm nguồn nào để tăng thêm thu nhập được nữa một người đàn ông như vậy hoặc là trong thâm tâm không có bất kỳ kỳ vọng và ước mơ gì chỉ muốn giữ nguyên hiện trạng cuộc sống được ngày nào hay ngày ấy chắc chắn cuộc sống sẽ rất nhạt nhẽ ốc vô vị hoặc là người không biết yêu chính mình một người ngày cả thể xác và tinh thần của mình còn không chăm sóc tốt được khả năng cao dễ không biết yêu thương người khác cũng có thể anh ta là người không có niềm tin vào tương lai tha tích tiền để mai này sinh bệnh hoặc xảy ra chuyện ngoài ý muốn Chứ không muốn sống một cuộc đời lành mạnh, vui vẻ cho hiện tại Theo tôi thấy, các quan điểm về tài chính Bao gồm cả quan điểm kiếm tiền, quan điểm tiêu tiền và quan điểm quản lý tiền bạc Đều cho thấy những gì một người từng trải qua Bao gồm cả ảnh hưởng từ gia đình, tam quan, thái độ với cuộc sống và hướng phát triển trong tương lai của một người Ở bên những người có quan điểm về tiền bạc hoàn toàn khác với mình sẽ vô cùng mệt mỏi Trong một buổi tụ tập gia đình mấy năm trước, chị họ mới kết hôn không lâu khuyên chúng tôi rằng trước khi kết hôn nhất định phải tìm một người có quan điểm về tiền bạc hợp với mình. Khi đó tôi thấy rất khó hiểu hai vợ chồng chị có nhiều tiền như thế thì có thể có mâu thuẫn gì. Chị họ nói bình thường anh rẻ vừa keo kiệt lại hay cằn nhằn, chị họ mua cái gì hơi đắt một chút, anh rẻ sẽ nói. Cái này làm gì đắt đến thế Em xem em lại bị lừa rồi Quảng cáo mà em cũng tin à Tiền của phụ nữ bọn em dễ lừa thật đấy Chị họ thích làm đẹp nói Có lần chị mua một bộ mỹ phẩm dưỡng da rất đắt Buổi tối lúc bôi lên mặt Lại bị anh rẻ càng nhằn Chị ấy không kìm được tức giận nói Tiền em tự làm ra Anh đừng có xía vào Cuối cùng hai người cãi nhau Về sau mỗi lần dùng bộ dưỡng da ấy Chị họ lại nhớ tới những lời càng nhằn của anh rẻm Trong tình yêu và hôn nhân, có quá nhiều tranh chấp và chiến tranh lạnh đều đến từ tiền nong mà gian. Tôi có quen một cặp vợ chồng trẻ, suốt ngày chỉ trích nhau là táng giả bãi sản. Người vợ cho rằng chồng mua các vật phẩm trong game là lãng phí tiền bạc. Người chồng lại nói vợ mua quần áo mà không mặc đến mới là lãng phí. Tôi từng gặp một đôi vợ chồng, tết đến khi mừng tuổi bố mẹ nhau, hai người đều bộc phát cả lòng hiếu thảo và sự ích kỷ của mình cùng một lúc. Mừng tuổi bố mẹ mình nhiều tiền hơn mừng tuổi bố mẹ người kia ít tiền hơn Tôi nghe nói gì tôi sợ chồng gì có tiền sẽ hư hỏng thế nên nắm giữ hết quyền hành chi tiêu và tiền bạc trong nhà mỗi ngày chỉ cho chú một chút tiền tiêu vặt thế mà cứ nghi ngờ thần hồn nát thần quỷ suốt ngày Tôi còn quên biết một anh chàng chưa kết hôn đang định mua bất động sản ở châu Úc. Trước đó đã nghe ngóng tìm hiểu đủ các chính sách có liên quan vì không muốn bạn gái cùng hưởng chung các tài sản trước hôn nhân của mình. Lúc nào cũng sợ bạn gái muốn cấp tiền của anh ta. Nói chuyện tiền nong dễ làm tổn thương tình cảm, bởi vì tiền sẽ khiến con người ta nhìn thấu được lòng ích kỷ, nghi kỵ và tham lam của đối phương, tốt nhất khi muốn chọn bạn bè hoặc chọn bạn đời phải dủi mắt chờ thật sáng, quan điểm về tiền bạc không hợp nhau thì đừng miễn cưỡng hòa hợp làm gì. Trong cuốn sách 5 nhân cách tiền bạc ảnh hưởng tới mối quan hệ vợ chồng, chuyên gia tài chính cá nhân nổi tiếng của Mỹ Kimberly Palmer đã phân nhân cách tiền bạc của con người ra thành 5 loại. Người tiết kiệm tiền, người lãng phí tiền, người mạo hiểm trong tiền bạc, người thích ổn định về tài chính và người tùy hướng. Mỗi một kiểu tính cách đều có lợi và hại, người hay tiết kiệm tiền vừa vững vàng vừa an toàn, có khả năng sẽ bởi vì tiết kiệm thái quá mà bỏ lỡ rất nhiều niềm vui trước mắt khiến người ta cảm thấy người này nhỏ mọn keo kiệt, người tiêu tiền lãng phí, lúc nào cũng hào sảng phóng khoáng, có khi đầu tháng hùng hổ mua sắm, cuối tháng lại đóng cửa cạp đất vì đã hết sạch lương. Người thích mạo hiểm trong chuyện tiền bạc, luôn tiêu giao, thích tự do, có khi sẽ giàu luôn trong một đêm, cũng có thể sẽ tán ra bại sản, khiến người ta không có cảm giác an toàn. Người ổn định về tài chính trong tâm hồn lúc nào cũng như có một ông thầy đang tính toán, chi tiêu luôn có mục đích rõ ràng nhưng đôi khi sẽ bỏ lỡ những cảnh đẹp ven đường. Người sống tùy hứng luôn tiêu tiền lung tung lại thường rơi vào thế bị động vì không có tính nguyên tắc, hơn nữa còn không biết chịu trách nhiệm với chính mình. Có thể ở bên những người bạn hoặc người yêu có quan điểm về tiền bạc hợp với mình sẽ rất thoải mái, vậy làm sao để lựa chọn được người có chung quan điểm tiền bạc với mình. Thứ nhất, sàng lọc mối quan hệ bạn bè có hai thể loại không được dây vào, một là những người không đáng tin, không uy tín, thấy tiền là sáng mắt, thấy lợi là quyền nghĩa, thậm chí sau khi vay tiền người ta còn lận mất tâm, hai là loại người tiêu chuẩn kép, tự cho rằng mình khổ cực mãi mới kiếm được tiền, còn tiền của người khác là từ trên trời rơi xuống. Thứ hai, tiếp xúc sửa những người yêu nhau, cậu hai điểm để tham khảo, một là trong tình huống xem mắt, cố gắng đừng tìm những điểm khác biệt trong quan niệm về tiền bạc của nhau, phải học được cách nói chuyện về tiền bạc một cách khéo léo, đừng hỏi thẳng chuyện xe, chuyện nhà một cách thô kịch, cũng đừng nói mấy câu nhảm nhí nếu như chúng số đông đắc thì sẽ tiêu tiền vào việc gì. Hãy nghe ngóng xem người ta không nỡ tiêu tiền vào lĩnh vực gì và với mức độ ra sao, điều đó sẽ có tính xây dựng hơn. Hay là Trong trường hợp yêu đương tự do, cần phân đoán xem hai người thuộc kiểu nhân cách tiền bạc nào, tôn trọng quan điểm tiền bạc của đối phương, phân tích nguyên nhân sâu xa khiến quan điểm về tiền bạc của hai người không hợp, làm rõ xem hai người có thực sự phù hợp với nhau hay không, cố gắng dung hòa quan điểm về tiền bạc để có được nhận thức chung trong những việc trọng đại, tiểu tiết có khác biệt cũng không sao. Thứ ba, trao đổi để đi đến thống nhất giữa hai vợ chồng. Có hai lời khuyên, một là hai người cùng phải cố gắng nâng cao khả năng kiếm tiền của mình. Cùng tích tiền và cùng tiêu tiền, hai bên đều có không gian riêng để tự do tiêu tiền, tôn trọng lẫn nhau, tìm ra điểm chung, bảo lưu những quan điểm bất đồng. Việc chi tiêu của cả hai và các thành viên khác trong gia đình luôn phải giữ ở thế cân bằng. Hai là hình thức trao đổi với nhau bằng chỉ số y cao, thù chi đều có sự bàn bạc, không gán cho đối phương những cái mát, kéo kiệt hay ăn tàn phá hại. Khi nhắc đến chuyện tiền nông cần chú ý ngữ điệu về cách nói, kể cả khi một người đầu tư thất bại, người kia cũng phải cố gắng kiềm chế cảm xúc. Tóm lại, phải lựa chọn trò thật kỹ, cố gắng tiếp xúc, trao đổi, thống nhất với nhau. Những người càng có quan điểm về tiền bạc hợp nhau, ở bên nhau sẽ càng thoải mái.